Trong lòng vĩnh viễn có một chiếc gai. Nàng sờ Hải Linh chi. Đợi Trừng Ý quay về, ta vẫn nên nói rõ chuyện này với y. Quyết định xong, nàng lại xoa xoa bụng. Cá đuôi to này, hôm nay về có chút trễ, chẳng lẽ muốn tổ chức một bữa tiệc thịnh soạn ư? Nàng bỗng nhớ đến ấn ký trên tay mình, chỉ văn hòa khẽ cong môi. Nàng nhắm mắt, trong lòng nghĩ đến dáng vẻ của Trừng Ý, chợt cảm thấy ấn ký trên tay khẽ lạnh lạnh. cơn luồng gió lạnh từ đáy biển sâu truyền đến. Kỷ Văn Hòa chỉ cảm thấy tâm nhìn của mình từ trong biển sâu phóng ra ngoài, nàng cho rằng mình sẽ nhìn thấy rừng cây xanh biếc, lại không nghĩ đến, cảnh tượng trong đầu lại là hình ảnh sương mây mịt mù. Thỉnh thoảng còn xen lẫn tiếng nhen ken hỗn tạp. Bỗng, máu tươi bắn tung tóe từ trong sương mây hỗn độn. Kỷ Văn Hòa lập tức mở to mắt. Chuyện ý sẽ ra chuyện rồi.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 chị cảm thấy liên kết này vừa yếu vừa xa, hình như trong khoảng thời gian nàng ra ngoài, Trừng Ý đã cách xa ngàn vạn dặm vậy. "Hỗ pháp, hỗ pháp." Tiếng gầm hồ từ dưới biển truyền đến, Kỷ Văn Hòa đứng trên vực, cúi đầu nhìn xuống. Cô hữu Tinh chật vật, gục trên một tảng băng bị sóng lớn đánh trôi nổi trên mặt biển. Kỷ Văn Hòa lập tức phi người xuống dưới, đem cô hữu Tinh lên. "Xảy ra chuyện gì?" Nàng hỏi. Trừng ý đâu rồi, biến ban sao lại biến thành thế này? Xa xa đều đã băng vụng, mây đen trên trời ù ù kéo đến, mưa giông ào ào trút xuống. Cố Hiểu Tình long mặt, thở hỗn hĩnh, đáp: "Thật, thần đức công chúa đến rồi." Kỷ Vân Hòa sững sờ, nhíu chặt mày, nhìn thấy tình cảnh này, thập phần nghi hoặc. "Nàng ta, Đại quốc sư cũng đến ư? Đại quốc sư chưa đến, nhưng không biết vì sao." Toàn đứa công chúa lại có một đôi cánh màu xanh cực to. Lúc đầu ta còn cho rằng là Thanh Vũ Loan điu đến đây. Nàng ta trở nên vô cùng cương hãn đối với người cá, làm cho mây gió đều biến sắc, trên người người cá hình như bị thương. Ta bảo là cẩm đan phải cõi bắt tìm cứu binh, bản thân muốn xuống biển tìm người, nhưng không xuống được. Cô hiểu tình tâm phiền ý loạn, nói nàng có chút hỗn loạn. "Y, người cá bị cứu ta, bị thôn đức đánh lén sau lưng." Sắc mặt Kỵ Vân Hòa dần trắng bệnh, vừa rô cảnh tượng các nơi nhiễm đầy máu tươi, thông qua ấn ký xuất hiện. Nàng hệt như bản thân hung hăng bị chém một đau, cõi lòng lập tức truyền đến một trận đau đớn. Cô Hiểu Tinh nhận tội. Ý, y bị đem đi rồi. Bị đem đi rồi, trừng ý không? Nàng dừng chút, cố gắng trấn định bản thân. Ý chưa chết, chỉ là bị đem đi thôi, đúng không? Đúng rồi. nhận được đáp án khẳng định này, nàng khẽ thở phào một hơi. Thuần Đức đem Trần Ý đi, nhất định là có ý đồ của nàng ta. Biết Trần Ý vẫn còn sống, sự hoảng loạn trong lòng nàng bình ổn lại một nửa, nàng suy tư. Ban đầu, Thuần Đức chỉ muốn người cá phục tùng nàng ta. Sau đó, lại nàng nhúng tay vào, thả người cá đi khiến nguyện vọng của Thuần Đức không thể đạt được. Sau đó nữa, trong địa lao, nàng ngẫm nghĩ đi nữa mặt của nàng ta, Trần Ý đến cứu nàng.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 cảm xúc trong lòng trào dâng, não đàng không ngừng suy nghĩ. Cô hiểu Tinh đang đắm trong sự tự trách của mình. Đảo vai người cá, cuối cùng thuận đó cũng kiệt sức, nếu không phải vì ta. Hắn cắn chặt răng. Ta, ta phải đến kinh sư, dù liều cái mạng này ta cũng phải cứu người cá về. Cô hiểu Tinh. Kỷ Văn Hòa kéo hắn lại. Đừng nói những lời này, chuyện ý cứu người không phải để ngươi lần nữa đi nợ mạn. Nhưng mà, cô hiểu tình ngẩn đầu nhìn nàng, dường như lúc này mới nhận ra, nàng và A Kỷ trước đây có gì đó bất đồng. Hắn chớp mắt, "Hộ pháp, ngươi, ngươi nhớ lại rồi?" "Ừ, um, ta đều nhớ lại rồi." Nàng nhìn về phía xa, cố gắng duy trì sự bình tĩnh, nói, "Cho nên, ngươi nên đi kinh sư là ta, không phải ngươi." "Hộ pháp!" Chỉ văn hòa trực tiếp đánh gãy lời hắn.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 Thuần Đức đem trừng ý trong thương hô mê tiến vào trong lòng ngực Huyền Thiếp. Chu Lăng khóa cửa lòng lại, thân hình vừa động, hệt như một cái bóng đi theo Thuần Đức công chúa hết trời khó đi lao. "Trẩn đừng đi, lòng ngực Thuần Đức bỗng truyền đến một trận đau đớn, cơ hồ cả người đứng không vững." Chu Lăng bên cạnh lập tức đỡ lấy nàng ta, nhìn thấy Thuần Đức liều mạng cắn răng nhẫn nhịn. "Chu Lăng lo lắng. "Công chúa, hôm qua Ngươi vừa chịu đựng đòn đầu đớn đớn đớn cơ thành vũ và thanh cơ bị luyện hóa vào trong người mình. Hôm nay vì sao lại vội vã bắt người cá về? Thân thể của ngươi. Ngươi không phải nói bọn họ đang chữa thương ở biển băng sao? Nếu không nhân lúc này, chẳng lẽ đợi bọn họ trị thương xong quay về cõi Bắc ta mới đến ư? Thuần Đức cười lạnh. Đời này kiếp này, trước lúc chết đi, ngươi cá này cùng cái văn hóa kia chính là người mà ta nhất định phải trừ khử. Nành ta giật lời, bên cạnh bỗng truyền đến một trận gió. Chỉ nhìn thấy đại quốc sư toàn thân bạch y đột nhiên xuất hiện trước mặt Thuần Đức. Không nghĩ hắn sẽ đến lúc này, Thuần Đức sững sờ. Đại quốc sư nhìn nàng ta, thân sắc hắn nghiêm túc chưa từng có. Người giết cơ thành Vũ rồi. Thuần Đức gắng ngượng chống đỡ, thẳng sống lưng. Phải. Hút cả sức mạnh của thanh loan. Phải. Uống đan dược luyện người thành yêu. Đúng vậy, sư phụ. Đôi mắt đại quốc sư khẽ nheo lại. Nhữ Lăng, ta từng nói qua, ngươi muốn quá nhiều rồi. Quẻ môi thuần đức khẽ nhếch lên. Chuyện sư phụ muốn không nhiều sao? Những thứ người muốn vượt qua những thứ người có. Sư phụ. Thuần đức cười. Ngài cảm thấy Nhữ Lăng uy hiếp đến người ư? ánh mắt đại quốc sư chợt lạnh, không nói lời nào, bỗng quát tay, gió to hấn như mũi tên xuyên thẳng tim của Chu Lăng bên người Thuận Đức. Kì giác huyền thiết không bảo hộ được hắn, máu tươi nhắt thời bắn tung té. Nhưng Chu Lăng và Thuận Đức đều chưa kịp phản ứng lại. Chu Lăng cúi đầu, nhìn lòng ngực bị gió xuyên qua, lại say đầu nhìn Thuận Đức một cái. "Cộng chúa!" Trước khi nhấc lời, cả người hắn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 Thu tay áo về, cõi Bắc không có y, cuộc diễn thiên hà đại loạn này vẫn có thể kéo dài thêm mấy chục năm. Dứt lời, hắn mà không có chút biểu tình nào mà rời đi, hờ như lúc đến không để ai vào trong mắt. Thuần Đức xoay đầu nhìn Chu Lăng trên đất, thân thể càng lúc càng trùng mảnh liệt. Chu Lăng cũng chết rồi, kẻ trung thành nhất bên người cũng chết rồi. Nàng chỉ còn một mình mà thôi.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 Kỷ Văn Hòa đi đến ngồi xuống trước bàn hắn, biến về dáng vẻ ban đầu của mình, nàng tự đổ một tách trà cho mình. Cho cho sư đồ cho cho đủ sao? Lâm Hạo Thành nghe xong, khẽ nhướng mày. Người nhớ ra toàn bộ rồi ư? Phải. Nàng không hề vọng phó, tiếp tục nói. "Nghĩ cho ta đến đi, người hẳn phải biết." Lâm Hạo Thành nhếch môi. Thuận Đức bắt người cả hồi kinh, "Chuyện này ta cũng vừa mới biết." ta muốn cứu y. Người lấy cái gì để cứu? Cho nên ta cần ngươi giúp ta." Lâm Hạo Thành xoay đầu, vừa nh nhàn hạ mà nhìn nàng. "Vì sao ta phải giúp ngươi? Ngươi không phải vẫn luôn giúp ta sao?" Hoặc giả nói, đang giúp cõi Bắc. Kỷ Vân Hòa uống một ngụm trà. "Ngươi và cõi Bắc, mục đích giống nhau, đều muốn lật đổ triều đình này." Lâm Hạo Thành thoáng trầm mặt. "Nếu ta nói Chuyện này ta không định giúp ngươi thì sao? Kỷ Văn Hoa cẩn thận đánh giá hắn, một quang tự kiếm. Cho ta lý do. Cũng trong đêm này, trong địa lao trong cung, Trừng Ý dần dần tỉnh lại, trên lông mi y phủ một lớp sương trắng, sắc môi xanh đi, mu bàn tay bị pháp thuật của mình phản phệ đã kết thành băng. Vốn dĩ, thân thể của y không nghiêm trọng như thế, chỉ vì hai ngày này ở bãi Hải Linh Chi dưới đáy biển quá lâu, kiến cho hàn khí tích tụ trong cơ thể càng nhiều. Nhiệt độc điện hỏa trong người Kỷ Vân Hoa, cần có hải linh chi hấp thụ, nhưng y thì không cần, sự bào mòn của y, thật sự chỉ tiêu hao năng lượng của chính mình. Nếu là bình thường, chút tiêu hao này không tính là gì, nhưng cách đó không lâu, y lại thi triển pháp thuật quá độ, dưới tình huống này, chiến đấu với Thuận Đức thập phần miễn cưỡng. Trừng ý ngồi dậy, lại thấy Thuận Đức công chúa đứng trước song sắt, đang lạnh lùng nhìn y. Nàng ta, một thân hồng y, nhìn Trừng Ý, không nói lời nào, hận như nữ quỷ trong truyền thuyết. Ngươi chiếm sức mạnh của thành Vũ Loan Điểu. Trừng Ý lặng lặng nói, đó không phải là câu nghi vấn, mà là câu trần thuật. Phải. Thuận Đức đứng ngoài lòng giang. Cái lòng nhốt ngươi này, hôm trước vẫn nhốt con chim nọ đấy, chỉ là con chim kia giờ đã ở trong cơ thể của bổn cung rồi. Nàng ta nói xong, dường như lồng ngực chợt đau, khơm người, nghiến răng gắng gượng đau khổ trong người. Nàng ta quỳ trên đất, khí tức màu xanh thoát bạo phát, thoát biến mất, trải qua mấy lần, tốn khoảng thời gian rất dài, nàng ta mới bình ổn lại. <cười> mấy ngày nay, nàng ta hình như vẫn có chút không ngoan, nhưng không sao cả, nàng ta và cơ thể vũ đều đã hóa thành tế phẩm của ta. Sau này ta sẽ có càng nhiều tế phẩm hơn. Lúc đó, ngươi, thậm chí sư phụ, đâu sẽ không phải là đối thủ của ta nữa. Thiên Hà này cũng không có người có thể uy hiếp đến ta rồi." Nàng ta gần như điên cuồng cười, kính trừng ý nhíu mày. "Ồ. Trần Đức, đưa mắt nhìn y. Chẳng qua, ngươi cũng không sống đến lúc đó, đợi ký văn hòa đến tiệm ngươi." Bốn cung sẽ để hai người hiến tế. Á, ta là của Vĩ Hồ yêu, ngươi là người cá, lấy được sức mạnh của các ngươi, sẽ không ai có thể uy hiếp ta được nữa. Một quang trừng ý chợt lạnh băng, nhìn Thuần Đức đang điên cuồng kia. Ngươi không động vào nàng được. Ánh mắt Thuần Đức dời đi. Ô, phải không? Bẫy của ngươi nàng sẽ không đến. Thuần Đức cười ha hả, vết sẹo trên mặt vẫn chưa khỏi, dưới ánh nến trở thành bóng đen trên mặt, tự như một con rắn bàn cừ trên mặt nàng ta, càng khiến gương mặt này trở nên âm u đáng sợ. A ta không đến. <cười> lời này nghe có vài phần quen tai. Thần Đức nhìn Trưởng ý, năm đó, Kỷ Vân Hoa bị ta giam trong địa lao của phủ quốc sư để dày đọa, hắn nhớ cũng từng chắc nịch nói với ta những lời này. Nói bổ húng cung không bắt nổi ngươi. Trường Ý nghe xong, trong lòng khẽ sừng sốt. Năm ấy, Năm ấy đang nói những lời này ước. Nhưng ngươi thấy rồi đó. Thần Đức tiếp tục nói. Cách lúc ấy nhiều năm thế này, Lần lần chuyển chuyển, Bổ húng cung không phải vẫn bắt được ngươi sao? Hơn nữa, Bổ húng cung còn chắc chắn kỹ vân hòa kia, Biết rõ đây là lông đàm hổ huyệt. cũng nhất định sẽ đến để cứu ngươi. Gương mặt của nàng ta dần tiến lại gần lòng da, nhìn Trừng Ý. Năm ấy, á ta còn nguyện chết chịu tội vì việc cố tình đẩy ngươi xuống vực sâu, thả ngươi đi. Hơn nữa sau đó còn một mình Liều mạng dứt ngươi trắng lấy trị bệnh sâu lưng. Lời của Thuần Đức, dứt như từng câu từng chữ, chậm rãi rơi vào trong tay Trừng Ý, mỗi một chữ phun ra từ miệng nàng ta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 Nhìn thần sắc cô Trần Ý liền hiểu ra, lập tức cười ha hả, dường như cười đến đau bụng. "Đừng nói là khi người giam á trong cõi Bắc, á ta cơ nhiên một câu cũng không để lộ với người chứ. Tại sao á lại giết người bị giam giữ? Tại vì sao bị ta đày đọa những 6 năm qua." Sắc mặt Trần Ý càng lúc càng trắng bệch, trước giờ y luôn là người trấn định, nhưng lúc này vì những câu nói này mà cánh môi khẽ run rẩy.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 Thân thể suy nhược, bị ý đem về cõi bắc, liền biết mạng mình không gượng được bao lâu. Giờ đang nghĩ lại, Trừng ý liền biết vì sao nàng không nói. Thân thể sắp chết, lời nói trở nên vô nghĩa, mà bây giờ nàng trải qua sinh tử, dường như là ông trời cố ý an bài, lần nữa quay về bên cạnh y. Trừng ý cho rằng bản thân mất đi tìm về, cho nên y nói, những chuyện đã qua đều vô nghĩa.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 Quần khác nàng nhắm mắt chết đi, vì sao nàng lại rơi lệ? Bởi vì những lời này nàng đều chưa nói với y, nàng một mình gánh vác, một mình chịu đựng tất thảy vì y. Kỷ Vân Hoa nhất định sẽ đến. Thuận Đức nhìn sắc mặt trắng bệch của Trương Ý một cái, lạnh lạnh nói một câu: "Các ngươi có thể trở thành tế phẩm của ta, chết cùng nhau." Nàng ta nói xong,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 "Nếu không thảy để phân hóa gặp phải mạo hiểm này, Trừng Ý biết cách để ngăn chặn trước khi nàng đến đây chính là hoặc y trốn, hoặc là y chết." Trừng Ý vận từng loan choang đứng dậy. "Đứng lại." Y khẽ hô một tiếng. Tuần Đức dừng bước giữa hành lang của địa lạc. Trừng Ý giơ tay, giữa tay áo đen, cổ tay trắng bệch cách xương lộ ra. Y cắn lên cổ tay mình một cái.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 Bây giờ ngươi dựa vào cái gì để nói những lời mạnh miệng như thế với bổn cung?" Trừng ý không đáp nàng ta. Trừng kiếm huyết sắc trong tay vừa động, dưới địa lao, khí tức âm u ẩm ướt đều dao động, cả địa lao trung chuyển, dường như mặt đất khắp kinh thành đều theo đó mà chấn động. Chương 103: Một mình vào bẫy. Ảnh đến lay động, Lâm Hạo Thanh đi đến ngồi xuống bên cạnh Kỷ Vân Hoa. Hắn từ tốn rót cho mình một tách trà, nhìn nàng. Bảy năm trước, lúc người đem người cả ra khỏi ngự yêu cốc, ta cho rằng cả đời này sẽ không có cảnh ngồi cùng người như hôm nay nữa. Hắn uống một ngụm trà. Năm đó, người bị giam trong ngục của phủ Quốc sư, sau đó lại bị đưa đến cõi Bắc. Ta vẫn luôn ở ngự yêu cốc làm một vị chế tạo giải dược hàng xưa. Đúng vậy, nhưng trong tay không có hàng xưa. Quán thời gian rất dài vẫn không tìm ra manh mối, cho đến khi thuần nữ công chúa lệnh ta chống bắt, ta lấy độc hàn sương từ chỗ nàng ta. Kỷ Vân Hoa, sau khi lấy được hàn sương, ngươi biết ta phát hiện gì không? Kỷ Vân Hoa nhìn hắn. Ta không quan tâm, Lâm Hạo Thành, ta đến đây chỉ muốn tìm ngươi, còn ta đi cứu trường ý, nếu ngươi không giúp thì ta tự đi. Lâm Hạo Thành lườm nàng một cái, "Đừng vội." Ngươi nghe ta nói xong mới định đoạt đi." Hắn nói tiếp, "Lúc ta đang phân tích độc hàn sương, tìm được một vị độc dược cốt lõi, lúc ta còn nhỏ, Lâm Thường Lang từng nhắc với ta về nó rất nhiều lần. Nhiều năm không nghe thấy ba chữ Lâm Thường Lang, Cố Văn Hòa thoáng ngẩn người, khẽ nhíu mày. Lâm Thường Lang cũng từng nghiên cứu về hàn sương. Lão từng nhắc với ta có một loại dược có thể khắc chế được loại độc này." Thế là ta lần nữa bước vào trong phòng lão. Sau khi lão chết, ta chưa từng bước vào đó lần nào. Nhưng cũng bởi vì hành động này, ta mới có thể sau khi đến cõi Bắc, vô tình lấy cứu người một mạng. Kỷ văn hòa tiếp tục sững sốt, Lâm Hạo Thành cười mỉa, dưới giường của Lâm Thương Lang có một mật đạo. Mật tất dưới mật đạo này có đầy đủ dụng cụ và thư tịch luyện thuốc. Nghĩ đến năm ấy, những đan dược lãoe cho ngươi ăn, có lẽ là làm ra tự đi. Ta phát hiện ra cái này trong kệ sách dưới mật thất của lão. Hắn lấy trong ngực ra một quyển sách, đặt lên bàn, đẩy đến trước mặt nàng. Đây là cái gì? Kỷ Văn Hòa lật sách ra, lại nhìn thấy bên trong viết chi chít chữ, có phương thuốc, có hình vẽ dược liệu, còn có vài câu tiền tay viết vào. Có vài trang dường như là cảm xúc rối loạn, nên có vài vết mực đen vẽ loạn, thể hiện tâm tình của người viết. Bên trong biết về giải pháp Hóa giải đọc hàng sư Còn có cả đời này của lão Lâm Hào Thanh lại uống một ngầm trà Lúc ấy thời gian góp trước Thuận Đức huy động người yêu sư Của bốn nơi Lập tức xuất phát đến cõi Bắc Ta chưa có nhiều thời gian Lâu lại người yêu cấp Nên liền mang sách này đi theo Cùng lên Bắc Ta bốn định tặng người yêu sư đến cõi Bắc Người cũng phối hợp rất tốt Hẳn hiếm khi lại khen nàng một câu Lại nói mà trên đường đi, từ quyển bí tịch này, ta cũng phát hiện ra phương pháp luyện người thành yết. Còn biết được bí mật của người yêu sư bị luyện thành yêu quái, có hai sinh mệnh. Cho nên mới có thể đợi sau khi Trừng Ý băng phong nạp đến cứu nạp. Ta còn biết được, năm đó Lâm Thương Lan cũng là một đệ tử phụ quốc sư. Kỷ văn họa kinh ngạc. Chuyện này chưa từng nghe ai nhắc đến. Lão đương nhiên sẽ không nói Năm mươi năm trước, Đại Quốc Sư vẫn chưa chế tạo ra hàng sư bởi vì chưa tìm được dược dẫn quan trọng. Mà năm ấy, Lâm Thường Lan vẫn còn là thiếu niên, còn chừa hai mươi đã phát hiện ra dược dẫn này. Lâm Thường Lan không định nói ra chuyện này cho Đại Quốc Sư biết. Khi ấy, Lão dẫn thê tử mới cưới, rời khỏi phủ quốc sư. Nhưng không nghĩ đến, Đại Quốc Sư lại lấy tính mạng của thê tử Lão để ủy hiếp, bắt Lão phải giao dược dẫn ra. Lâm thường làng nhất thời không đành lòng Cuối cùng đưa dược dẫn ra Sau đó Lão bị điều đến ngựa yêu cốc Làm cốc chủ Còn lâu sau Thế tự lão bền nặng qua đời Mà đại quốc sư nghiên cứu ra đọc hàng sư Chừng chính khống chế cả tộc ngựa yêu Lâm hào thanh lạnh nhạt nói Dẫn những người trong câu chuyện kia Không phải phụ thân của hắn Mà chỉ là một người dân Sau đó Lâm thường làng một mực đắm chìm trong nồi thống khổ do rằng vì sai lầm của mình mà dẫn đến cả tộc bị giam cầm. 25 năm sau, Lâm Thường Lan già rồi mới sinh ra ta. Lâm Hạo Thành cúi đầu, nhìn tách trà, để khẽ cười mỉa một tiếng. Lão nói tính tình ta giống hệt lão năm ấy, nhu nhược, thiếu quyết đoán, có lòng cánh vác đại sự, vì thế còn cho ta vì mềm lòng hoặc vì tình yếu mà lựa chọn sai lầm. Cho nên lão nhận tâm huấn luyện ta. Lâm Hạo Thành nhìn kỹ Vân Hoa, sau này lão làm gì, người hắn trở hơn ta. Lâm Thường Lan ép nàng phản bội Lâm Hạo Thành, đẩy hắn vào hang rắn. Lão biến Lâm Hạo Thành trở thành một người quang độc nhiều rắn. Kỷ Vân Hoa lúc ấy cũng nghĩ như thế. Lão hy vọng sẽ có một ngày, sau khi lão chết, có một người có thể lãnh đạo tộc ngự yêu, phá vỡ sự thống chế của đại quốc sư. khiến cả tộc người yêu có được tự do chân chính. Cho nên lão liều mạng huấn luyện ta, gần như dụt tốc bất đạt, chỉ vì thời gian lão đã không đủ. Đồng thời, Lâm Thượng Lan cũng một mực hào tầm nghiên cứu giải đọc hàng sư, cuối cùng nghĩ đến một biện pháp. Lâm Hảo Thanh kẻ hố bàn tay đang đặt trên bàn của nàng qua, lật cổ tay nàng lại, chỉ vào đó. Trên cổ tay, mặt tượng đang đập, nhưng bây giờ nàng đã là thân thể của yêu quái. Tuy có rất mạnh song mạch nhưng không hề có song mạch dao động. Hàn Sương chỉ có tác dụng với ngự yêu sư. Nếu khiến sức mạnh của ngự yêu sư và yếu quá hết dung hợp, thế thì yêu lực có thể hóa giải được độc Hàn Sương. Thế là thuốc này được chế tạo ra. Hàn Sương cũng không thể khống chế ngự yêu sư được nữa. Vừa bắt đầu nghiên cứu không mấy thuận lợi, rất nhiều người chết, nhưng lão đã tìm được một người thành công. Lâm Hạo Thành đặt lên cổ tay nàng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 Kỹ thức màu đen xuất hiện trong lòng bàn tay. Hồ yêu đen. Yêu phó khánh thư của Lâm Thương Lan chính là hồ yêu đen. Chẳng lẽ hả? Kỵ Vân Hòa đột nhiên nghĩ đến năm đó thời điểm nàng cùng Lâm Hào Thanh điên kết giết chết Lâm Thương Lan và khánh thư. Một cốc chủ ngự yêu cốc của một hồ yêu chính đuôi. Tại sao lại suy yếu thành thế này? Hóa ra lúc ấy bọn họ đã đem sức mạnh của mình đổ vào trong người nàng. Tối đó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 kỷ văn hòa, nhớ đến sau khi nàng vật trợn ý trời ngự yêu cấp, nàng vì đẩy cho y rơi đi, một nhát, đâm y đẩy xuống vực. Sau đó một mình đối mặt với cơ thành vũ và Chu Lăng, còn có một đám quân sĩ. Càng thân nàng bị cắm đầy tên, cơ hồ gân cốt đều bị đánh gãy, mà sau đó, đó là lần đầu tiên nàng sử dụng sức mạnh của hồ yêu chính đuôi. Chuyện của năm đó, nàng lúc này từng chút từng chút một khoáng liên kết lại thành một sợi dây. Kỷ Vân Hoa sững sờ nhìn Lâm Hạo Thanh, lúc này mới hiểu rõ vị trí năm đó của mình trong thiên hạ này. <cười> Kỷ Vân Hoa cười, giọng cười hơi lạnh, mang theo cảm khái cùng tang thương. Thử nhìn nhân gian này trong 6, 7 năm qua, ai cũng không biết vị trí năm đó của mình trong đại cục này là gì. Nàng nhìn Lâm Hạo Thanh. Hóa ra, người và ta chẳng qua đều là một cóc của bàn cờ này mà thôi. Thì dạng này vẫn là trò chơi của những nhân vật lớn." Lâm Hạo Thành ngẩng đầu nhìn nàng một cái. "Nhưng ngươi và ta đều đã giết kẻ đánh cờ rồi." Kỷ Vân Hòa thoáng trầm mặt, nghĩ ra càng cảm thấy mỉa mai. Lâm Thần Lang mưu hoạch nhiều năm, cuối cùng đêm đó lại bị Kỷ Vân Hòa và Lâm Hạo Thành một tay mình nuôi lớn giết chết. Lâm Hạo Thành giết lão là vì tính cách âm hiểm bạc tình cho lão dưỡng thân. Mà khí văn hòa lại dùng rất mạnh lão hối dạy nà, đệ triếc lão nực cười biết bao. Cũng không biết, giây phút lão chết trên tay Lâm Hạo Thanh, rốt cuộc là cảm thấy hối hận hay là cảm thấy điều ước đã thành hiện thực. Vận mệnh trêu ngươi. Rất lâu sau, nàng nói, "Nhưng ta vẫn không cách nào đồng tình với Lâm Thương Lan. Ta cũng không đồng tình với lão. Lão cũng không cần sự đồng tình của chúng ta." Lâm Hạo Thành nói như thế, chỉ là sau khi hắn nói xong, tầm mắt lại chăm chú nhìn nàng. Người ta cho rằng, lão cá đời muốn bù đắp sai phạm của mình, mong muốn cả tộc ngự yêu dành lại tự do, muốn diệt trừ đại quốc sư, con muốn thế gian này thái bình, con đường này của lão, ta phải đi tiếp. Kỷ Vân Hoa khẽ nheo mắt. Cho nên, người đến kinh sư. Vì lấy được phương thuốc chế độc hàn xương trong tay thuần đức Lâm Hạo Thành nói: "Ta trong phương thuốc của Lâm Thương Lan sửa đi vài thứ." Kỷ Văn Hoa nhíu mày. Người đem thuốc luyện người thành yêu giáo cho Thuần Đức, cho nên Thuần Đức đột nhiên trở nên lợi hại như vậy. "Nói đến đi." Nhan Đô như nghĩ đến lời cổ hữu Tinh nói với nàng, nàng bỗng đập bàn, ánh mắt thập phần giận dữ. "Ngươi vì luyện thuốc cho Thuần Đức làm gì thánh cơ rồi?" Lâm Hạo Thành lẳng lặng nhìn nàng. "Ta không định dùng Thanh Vũ Loan điều lại luyện thuốc."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 trong ngắm ngầm đấu đá giữa đại quốc sư và Thuần Đức sẽ có một ngày hắn sẽ chết trong sự kiêu ngạo và dương túng của mình. Cuối cùng kẻ thắng cuộc nhất định phải là Thuần Đức cho sau khi đại quốc sư chết đi, ta thi truyện thuật pháp liền có thể lý mạng của Thuần Đức. Hắn dừng chút. Nhưng ta không nghĩ đến, nàng ta chưa đợi ta chọn xong yêu quái đã sai thú hạ chu lăng gạt đệ từ phủ quốc sư cơ thành vũ và thành vũ loan điếu dùng hai người họ hiến tế, cho nên mới khiến nàng ta có biến hóa này. Cơ thành vũ và thanh loan trong lòng kỵ phân hòa chợt nặng nề, nàng nhắm mắt, quá khứ từng chút một hiện lên trước mắt, nàng dùng sức nắm chặt quyền đầu đến độ trùng rĩ, sau một lúc nàng mới có thể áp chế cảm xúc của mình lại. Thế pháp tổ của người tỷ sao? Sức mạnh của thanh lang quá hai mạnh, phá vỡ pháp thuật trong thuốc trước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 Lúc này, mới để cho người cá tìm được cơ hội mà người ra khỏi kinh sư. Có thể thấy, đại quốc sư rất kiên kỵ sức mạnh của Thanh Loan. Mà nay, Thanh Loan đã chết, sức mạnh rơi trên người Thuận Đức, hắn cũng sẽ không dung túng Thuận Đức bao lâu. Ta ở lại kinh thành, tăng thêm khiêu chiến, ngày hai người họ đấu nhau đã gần ngày trước mắt. Kỷ Vân Hoạt quay đầu, ánh mắt lạnh băng. Cho nên, ta không biết Phần Đức làm sao biết được tin tức của người và người cá, cũng không biết vì sao, nàng ta lại chiếm được sức mạnh của Thanh Loan. Cư Nhi lại bắt người cá về đây trước. "Ta Tinh, nàng ta không lập tức giết y, trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không giết y." Lâm Hạo Thành bình tĩnh nói. "Nàng ta chính là đang thiết lập một cái bẫy, chờ ngươi chui vào." Ơ Ngữ cũng nói, "Ngươi đợi thêm vài ngày, chờ đến khi thuận nước cùng đại quốc sư đấu nhau." lại đi cứu người cá vẫn chưa muộn. Đợi ư? Kỷ Vân Hòa cười. Thần đức công chúa này là một kẻ đi, sự niên cô của nàng ta, ta hiểu rõ hơn ai hết. Lâm Hạo Thành thoáng trầm mặt. Trước đây ta ở trong tay nàng ta, chịu biết bao nhiêu khổ, ta không muốn rừng ý phải chịu dù chỉ một chút. Nàng nói, "Hôm nay ta nhất định phải đi cứu y, ai cũng không thể cản ta lại." Lúc này, đột nhiên mặt đất rung chuyển, Sức mạnh từ trong cung truyền đến. Ấn ký bên tay nàng khiến nàng cảm nhận được phương hướng của trường ý, trong lòng nàng khẩn trương, vội đẩy cửa chạy đi. Ân Ngữ nhìn Lâm Hạo Thanh một cái, hắn không hề có ý cản nàng lại. Kỷ Vân Hòa. Trong đêm tối, hắn đứng với ánh nến ấm áp trong phòng, đối với Kỷ Vân Hòa dần chạy xa trong bóng tối, nói: "Ngươi nhớ kỹ, hôm nay sẽ không ai đến cứu ngươi." Bước chân Kỷ Vân Hòa không dừng lại, sống lưng thẳng tắt, dần dần biến mất trong bóng đêm. Giọng nàng dường như từ u tối truyền đến. Là tốt chuyện của mình, hôm nay cứ xem như ngươi chưa từng gặp ta. Chương 104 Y Cũ Lúc Kỷ Vân Hòa lẻn vào trong địa lao, vốn cho rằng sẽ có một màn tranh đấu. Nhưng nàng không nghĩ đến, xung quanh có vô số hàng băng. Hơn nữa, những hàng băng này còn giống với hàng băng do pháp thuật ngân tụ, trên mỗi băng nhợn đều có một vệt đỏ tươi, hình như là dấu máu lưu lại, nhưng trở ra, những mối băng này bốn dĩ không thương tổn bất kỳ ai. Trong lòng Kỷ Vân Hoa đột nhiên có dự cảm không lành. Chân nàng bước nhanh hơn, sốt ruột chạy vào nơi sâu nhất trong địa lao. Càng đi vào trong, không khí càng lạnh hơn, hàng băng dính máu càng nhiều hơn. Cho đến khi trẻ vào trong cốc, nàng bóng nhìn thấy thuần đức công chúa đang đứng ngoài lòng giam. Thuần đức cũng đột nhiên xoay đầu, đôi mắt điên cuồng trừng nặc. Kỷ Vân Hoa, nàng ta gần từng chữ một tên nặng, đôi mắt oán độc, hệt như rắn chết, nhưng lọt vào trong tai Kỷ Vân Hoa lại cảm thấy còn giống năm đó. Chỉ là giờ đây, thuần đức, một thân hồng y trách nặc, đầu tóc rối tung, nào có nửa phần khí thế của công chúa cao ngạo trước, chỉ có sự điên cuồng là tăng gấp trăm lần so với năm xưa. Khí tức xanh sau lưng nàng ta, ngưng tụ thành đôi cánh cực to, giăng kín toàn bộ không gian hành lang trong ngục. Nàng ta dùng khí tức xanh trong tay chắng trước người mà lồng giam trước mặt nàng ta, kiếm bằng sắt máu đang vút toàn sức cùng nàng ta chiến đấu. Kỷ Văn Hòa không nhìn thấy người trong ngục nhưng cũng biết kẻ có thể làm ra động tĩnh thế này là ai. Nàng không hề do dự, rút trường kiếm bên hông ra, chém về phía trước.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 Dường như liên tiếp chiến đấu đã khiến nàng ta không còn sức để tiếp tục nữa. Kỷ Văn Hòa đệ phòng vạn nhất, lại rút ra chủy thủ trong tay áo, đâm vào cổ Hồng Thuần Đức, máu từ trào ra, Thuần Đức lập tức tắt thở. Nàng lúc này mới tỉnh lại phía trước, trông thấy một màn trước mặt, liền khiến nàng ngây ngốc. Trong lòng ngực huyền thiết, đằng sau kiếm băng màu máu, toàn thân trường ý đều đã bị hàn băng phủ lấy, hệt như bị băng phong lấy, gương mặt y Cô mỹ lập băng bao phủ, chỉ còn đôi mắt lam kia, khí nàng cảm thấy được, y vẫn còn hai phần sinh khí. Trương Ý. Hệt như lần đầu tiên hai người gặp gỡ, vậy toàn thân y đều bị thương, y là người cá bị giam trong ngục, nàng là ngư yêu sư đứng bên ngoài ngục. Nhưng rốt cuộc đây không phải là lần đầu tiên hai người gặp gỡ. Kỷ Văn Hoa cất cao cắn răng, cố nhịn cảm giác đau lòng, đồng tay ngưng tụ pháp thuật. và thành trường kiếm, nàng liều mạng chém vào ổ khóa to của Long Giang. Long Giang không ngừng trung chuyển, khóa sắt vang lên tiếng vỡ vụn, nàng đẩy cửa ngột ra, lập tức xông vào trong. Nàng ngồi xuống bên cạnh Trường Ý, chín chiếc đuôi sau lưng xuất hiện, tần thân nàng nổi lên lửa hồ, ôm lấy người trước mặt bị băng phủ lấy. "Trường Ý, Trường Ý." Nàng khẽ hít thì thầm tên y, dùng lửa hồ làm tan chảy lớp băng cứng.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 Kỷ Văn Hòa sờ ấm bàn tay y, lại thấy vết thương trên cổ tay y. Nàng biết đó là gì, Trần Ý cho rằng sức mạnh của mình không đủ, cho nên dùng máu tế, cơ hồ cược cả tính mạng mình trong trận đấu với Thuần Đức. Khoảng thời gian này liên tiếp tiêu hao, đủ để lấy mạng y. Kỷ Văn Hòa nghiến răng. Chàng không được phép lựa ta. Không nhìn được cảm xúc o ạc trong lòng, nàng vội đầu áp lên mặt y. Ngang ngào không nói thêm được chữ nào. Đột nhiên, hơi thở lạnh lạnh phả bên tai nàng. Kỷ Văn Hòa lập tức ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy đôi môi trắng bệch khẽ mấp máy, hơi thở của y ngưng tụ thành sương trắng trong không khí. Tuy hơi thở rất yếu, nhưng cũng đủ khiến nàng mừng như đi. "Trừng Ý, nàng lần nữa tìm về hy vọng. Chàng phải đợi ta, ta đưa chàng về cõi bất." Nàng không nên Giọng nói suy nhược hệt như tiếng muỗi kêu, nhưng Kỷ Văn Hòa vẫn nghe rõ từng chữ. "Mạo hiểm đến đi." Kỷ Văn Hòa lại chà xát tay y cho đến khi cảm nhận được người y ấm dần lên, nàng mới để y dựa lên vai mình. "Đi, quay về rồi nói." Chưa đợi nàng bước ra ngoài, cổ họng của thuần đức công chúa vừa rồi bị kim chích thân từng, đột nhiên vang lên tiếng cười quái dị, hệt như tiếng chim kêu quỷ dị lúc ngày tà. Kẻ người nghe cảm thấy đau lòng, lạnh lẽo. Kỷ Vân Hoa nhìn Thuần Đức, nàng ta vẫn bị kim trên từng, một cây chủy thủ, cùng một thanh kiếm đều công kích ngai tử huyệt, nhưng nàng ta vẫn sống, quả là âm hồn bất táng, chính là chờ người đến đây." Giọng Thuần Đức khàn khàn. "Người rốt cuộc cũng đến rồi. Hôm nay các ngươi đều trở thành tế phẩm của ta." Kỷ Vân Hoa nhìn trừng ý một cái, trong lòng biết rõ Bây giờ đã ở trong kinh thành, đại quốc sư có thể bất cứ lúc nào nhúng tay vào chuyện này. Nàng không định cùng thần thức dây chứ, trong tay hạ quyết, muốn ngự gió mà đi. Nhưng chưa đợi pháp thuật trong tay thi triển, trần nhà tranh địa lao đột nhiên nứt ra. Kỷ Văn Hòa sững sờ, nhìn thấy pháp trận màu xanh bên trên đang di chuyển, trực tiếp biến thành khạch như một chiếc chuông cực to, chụp lấy nàng và trường ý vào trong. Cả thế giới lập tức biến thành tối ư? Kỷ Vân Hòa trong trận pháp chỉ cảm thấy nàng và Trường Ý bỗng rơi xuống, gánh cái sàn gỗ dưới chân chợt nứt ra. Bọn họ không ngừng rơi xuống, dường như bị tiếng cười quái dị kia kéo xuống, muốn kéo họ xuống địa ngục u tối vậy. Kỷ Vân Hòa không nghĩ gì cả, nàng chỉ sống chết ân chặt Trường Ý trong lòng quyết định, bất luận thế nào, mặc kệ long trời lở đất, hoặc phải mất mạng nàng cũng sẽ không buông người cá này ra. Không biết rơi trong bóng tối bao lâu, cảm giác mất trọng lực biến mất. Nàng âm trừng ý, ngồi trong một mảnh tối om, không thấy ngày đêm, không phân mọi thứ. Trừng ý? Ừ, ta đi. Giọng Trừng ý khàn khàn suy yếu, nhưng vẫn trả lời nàng. Biết Trừng ý lúc này không sao, nàng khẽ nhè nhõm, bắt đầu phân tích tình hình bây giờ của bản thân. Nàng biết Thuần Đức bắt Trần Ý là để dụ mình đến, nàng ta bố Trần Phát muốn bắt nàng. Trong này chính là trận của Thuần Đức. Nhưng rất kỳ lạ, theo lý mà nói, lúc nàng đến tìm Trần Ý, Trần của Thuần Đức hẳn nên bắt lấy bọn họ. Sau khi bắt họ thì động tay mới phải. Thuần Đức lúc này nói muốn dùng họ làm tế phẩm cho nàng ta, nàng ta muốn nuốt sức mạnh của hai người họ, nhưng lại không làm thế trước. Có thể là đoán ra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 Ta muốn có quyền chọn lựa, đó mới chính là tự do ta cần." Nàng hỏi y, "Bị thương có nặng không?" Nàng. Y ngược lại vẫn trả lời thành thật. "Nhưng vẫn chưa chết được." "Tốt." Kỷ Văn Hòa đứng dậy, ta cõng cha, chúng ta cùng nhau đi tìm Mặc Trừng. Nàng vừa nói, vừa cõng Trừng Ý lên, cho đến khi Trừng Ý yên ổn nằm trên lưng nạc, Kỷ Văn Hòa lại dưới tình huống này, bỗng cười ra tiếng. Cá lôi to, màn này có phải rất quen hay không? Trừng ý nằm trên lưng nàng, nghe xong, thoáng trầm mặt, đôi môi trắng bệch liền nhếch lên. "Phải, trong thập phương trần, đôi cá của y vẫn còn, đi lại bất tiện, Kỷ Vân Hoa cũng liền cống y thí này, đi lại trong thập phương trần, tiền kiếm mắt trần. Mà bây giờ, y đã tách đuôi, cũng vẫn để nàng cống. Đến cái thập phương trần cũng có thể đi ra." Trận giao thuận đối công chúa bài bố, còn có thể giao được chàng và ta ư?" Kỷ Vân Hoa nói, "Đợi phá xong trận này, quay về cõi Bắc, chờ vết thương chàng khỏi hẳn, ta cũng muốn được chàng cõng ta một lần. Bao nhiêu lần cũng được." Trừng Ý nói xong, thoáng trầm mặt. Kỷ Vân Hoa y dừng một chút, cố gắng áp chế cảm xúc trong lòng. "Tại sao lại không nói cho ta biết?" Kỷ Vân Hoa quay đầu, nhìn Trừng Ý một cái. Vỗ muốn hỏi nói chuyện gì cho y biết, nhưng vừa nghĩ đến cuộc giao chiến vừa rồi giữa Trừng Ý với Thuần Đức, sau đó lại nói với nàng câu này, thứ ẩn giấu cho bọn họ còn có thể là gì chứ? Thoáng cái liền hiểu rõ. Kỷ Văn Hòa thầm nghĩ, chuyện năm đó cũng đến lúc nên nói với Trừng Ý rồi. Chỉ là không nghĩ đến, cư nhiên là thông qua miệng của kẻ bắt đầu mọi chuyện như Thuần Đức để nói cho Trừng Ý biết. Vỗ muốn đợi sau khi chàng đem thức ăn về sẽ nói cho chàng biết. kỳ văn hòa cười khẽ, "Đoạn quá khứ này, chỉ hệt như chuyện phiếm sau bữa trà dư tửu hậu. Kết quả chẳng phải bị cướp lời rồi sao?" Trong bóng tối, Trừng Ý trầm mặc hồi lâu, giọng áp chế mang theo uý hận. "Ta sớm nên nghĩ đến. Trừng Ý, chàng nói đúng, những chuyện kia đều là chuyện của quá khứ rồi. Những lời này không nên do ta nói." "Không, đó là chàng nói."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 ta cũng không đơn thân một mình nữa rồi." Kỷ Vân Hòa nói, "Những năm tháng sau này, ta muốn nắm tay chàng đi cùng nhau, hoặc giả cõng chàng cũng được." Nàng cười, nhìn vào khoảng không phía trước, nơi hệt như nhìn thấy hoa xuân nở đầy hoa, dáng vẻ như nhìn thấy ánh mặt trời trực trở. Giữa ta và chàng sẽ không có dấu chiếm nào nữa. Nàng nói vô cùng bình đạm đến bình tĩnh, để khiến hồ nước trong đôi mắt lam ấy gần sống. Y nhắm mắt lại chợt nói, Thuận Đức là một kẻ đi. Ừm. Chuyện duy nhất nàng ta làm đúng chính là đưa ta đến Ngự yêu cốc. Bước chân Kỷ Văn Hòa dừng lại, đột nhiên nghĩ đến những năm này, những chuyện trừng ý phải trải qua, lại tỉ mỉ nhớ đến câu này của y, nàng nhất thời cảm thấy lòng đau như cắt. Thuận Đức đưa y đến Ngự yêu cốc, y bị tra tấn, chịu roi đánh, bị tách đôi, trải qua bao nhiêu gian khổ, nhưng y lại nói, đó là chuyện duy nhất mà Thuận Đức làm đúng, là vì y ở nơi ấy gặp được nàng. Trầm mặc trong bóng tối rất lâu, lúc nàng mở miệng, giọng cô tỏ ra ý cười, lại không giấu được sự run rẩy nghẹn ngào. Cả đuôi to chàng, thích nhất chính là nói ra những lời khiến người ta đỡ không được. Trải qua những chuyện này, y có vẻ đã thay đổi rồi. nhưng trái thì ngay thở đơn giản, tốt đẹp cùng lương thiện ấy, vẫn kính người ta. Tự thấy xấu hổ